chẳng những thế, ngay sau đó Thanh đế còn nói về vấn đề phối hợp giữa yêu thực. Phải biết rằng giữa các loại yêu thực, không phải loại nào cũng đều có một số yêu thực bẩm sinh thích hợp với việc phối hợp cùng sống chung, có thể hình thành hiệu quả đặc thù. Sau khi nói thông suốt vấn đề phối hợp, Thanh đế lại bắt đầu giảng về vấn đề phát triển. Một số yêu thực tuy giai đoạn đầu sinh trưởng rất nhanh, nhưng sẽ hấp thu rất nhiều độ phì nhiêu của đất bất lợi phát triển về sau, một số yêu thực tuy cực kỳ cao quý, nhưng trồng càng sớm thì sau này càng có lợi. Sở Vân nghe đến say sầm mặt mày, lượng thông tin quá lớn, đến nỗi hắn linh quang đế cấp của hắn cũng cảm thấy hết sức rối rắm, nhất thời không biết nên sắp xếp thế nào. Số lượng yêu thực nhiều không kể xiết, cách phối hợp giữa một hai loại với nhau cũng là rất nhiều, còn thêm cách phối hợp giữa ba loại bốn loại với nhau nữa, cộng lại cũng là một con số trên trời khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa mỗi một loại phối hợp còn phải suy xét đến cụ hoàn cảnh thể, ví như pháp võng, đặc tính của thế giới tiên nang. Ngoài hoàn cảnh cụ thể ra, còn phải suy nghĩ đến nhân tố thời gian, muốn phát triển lâu dài không thể tạo nên tình trạng độc quyền một loại. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 687, phát hiện một bí mật tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau, khiến cho Sở Vân phải nhức cả đầu. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao chỉ có cường giả đế cấp mới bắt đầu sở hữu thế giới tiên nang. Bởi vì trí tuệ vương cấp căn bản không đủ để phân tích hàng ngàn hàng vạn mối quan hệ chồng chéo trong đó. Dựa vào tình hình hiện nay của ngươi, lựa chọn con đường yêu thực, chắc chắn là quyết định cực kỳ sáng suốt. Đây là thần ma mật môn, có thể triệu tập tới một lượng lớn yêu vật hỗn độn hậu thiên, dùng để xác nghiệm hiệu quả phối hợp của ngươi. Nói chung, chỉ cần chống đỡ được 3 đợt công kích của yêu vật thì coi như đạt yêu cầu. Cuối cùng, Thanh đế tặng cho Sở Vân một món yêu binh. Sở Vân vô cùng ngạc nhiên, trong hỗn độn hải chỉ có yêu vật tiên thiên mới có thể sinh tồn, sao lại có yêu vật hỗn độn cấp hậu thiên? Thanh đế liền giải thích, điều này cũng không có gì kỳ quái. Rất nhiều yêu vật tiên thiên sinh tồn trong Hỗn Độn Hải, trong cơ thể tự hình thành không gian. Cũng giống như Lục Kình ở Tinh Châu, thế giới trong cơ thể có rất nhiều tộc yêu vật sinh sôi nảy nở. Những yêu vật hậu thiên này sống trong cơ thể của yêu vật tiên thiên, được gọi chung là yêu vật Hỗn Độn hậu thiên, cường giả đế cấp, hoàng cấp chúng ta trong quá trình thăm dò Hỗn Độn Hải gặp phải yêu vật tiên thiên, thông thường sẽ lẻn vào trong cơ thể của chúng, tạo dựng thần ma mật môn, một khi thần ma mật môn mở ra là có thể nối liền hai thế giới, thu hút một lượng lớn yêu vật hỗn độn hậu thiên vào trong thế giới tiên nang. Thế giới tiên nang sẽ giết chết những yêu vật hỗn độn hậu thiên này, sau khi chúng chết đi sẽ hóa thành dưỡng chất, tầm bổ toàn bộ thế giới tiên nang, giúp tu vi yêu vật mất trận lớn mạnh. Đây là phương thức thông dụng nhất của cường giả đế cấp, hoàng cấp tu hành hàng ngày. Nghe Thanh đế giải thích xong, lúc này Sở Vân mới bừng tỉnh hiểu ra. Thanh đế cũng coi trọng tiềm lực phát triển của Sở Vân, cố tình bày tỏ ý tốt với hắn. Cuối cùng còn kiên trì căn dặn một phen, thế giới tiên nang của ngươi còn quá cấp thấp, muốn giữ chặt và trấn áp thần ma mật môn, khống chế số lượng yêu vật hỗn độn hậu thiên nếu bị chúng đảo loạn toàn bộ thế giới tiên nang thì được không bằng mất. Nếu ngươi có thể chống đỡ được 3 đợt công kích thì chứng tỏ yêu thực mà ngươi di chuyển vào trồng đã đạt tiêu chuẩn, được Thanh đế giúp đỡ. Cuối cùng Sở Vân cũng thực sự được mở rộng tầm mắt. Sau khi ngắt liên lạc với Thanh đế, hắn thử mở thần ma mật môn ra. Cửu Châu đều có đặc sắc riêng, có người nói, Bảo Thạch mật môn là kỹ thuật bắt nguồn từ Binh Châu bởi vì có thể nối liền không gian, có giá trị liên thành, vì thế được lưu truyền rộng khắp phạm vi cửu châu. Thần Ma mật môn là một bảo thạch mật môn loại cực lớn. Nó có chiều cao hơn 20 trượng, rộng cũng hơn 10 trượng, một người trưởng thành đứng trước cánh cửa cực lớn này cũng giống như đứng dưới chân một ngọn núi. Tuy không thể nói là cao bút mây xanh, nhưng cũng đủ khiến người ta phải ngước nhìn. Khung cửa hình chữ nhật vừa to to vừa hoành tráng, lấp loé ánh sáng kim loại màu đỏ thẫm, trên cánh cửa vẽ đầy các hoa văn kỳ dị, tựa như giáp cốt văn, lại giống như đồ đằng thời viễn cổ, toát ra khí tức thần bí, bá đạo, uy nghiêm. Sở Vân quan sát một lúc, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Đây là một loại bảo thạch mật môn rất cao cấp, vượt xa bảo thạch mật môn loại siêu nhỏ. Trong trí nhớ của Sở Vân chỉ có thông thiên mật môn nối liền tinh châu và đan châu kia mới có thể sánh bằng. Hắn thử hé mở ra một khe cửa, lập tức từ trong khe cửa có một đám yêu vật hỗn độn hậu thiên toàn thân đen kịt vọt tới. Những yêu vật này đều chỉ là cấp đại yêu, tiểu yêu, gần như cùng loại với bò cánh cứng, trên đầu mọc một chiếc sừng nhỏn, chân có 6 đốt, trên lưng là lớp vỏ hắc kim thật dày. Bên dưới mỗi nửa vỏ lưng là đôi cánh mỏng rung động liên tục để bay nhanh. Mỗi một con yêu thú đều to cỡ thùng xe ngựa, bay ào ào trên trúc tố gia, phát ra tiếng ong ong ầm ĩ, chúng vô cùng hưng phấn. Ủa vào thế giới tiên nang của Sở Vân, những yêu vật hỗn độn này giống như dầu đen chảy vào, lại có tốc độ bay cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền có gần nghìn con rồi. Sở Vân biến sắc mặt, vội vã khép cửa thần ma mật môn lại. Đồng thời hắn bắt đầu điều khiển pháp võng, đánh xuống thiên kiếp, tiêu diệt những yêu vật hỗn độn này. Hắn điều khiển hơn 100 đạo pháp tắc, tâm niệm khẽ động, lập tức gió mây cuồn cuộn, đánh xuống lưới điện sấm sét chói mắt và cuồng phong bão tuyết gào thét. Những con bọ cánh cứng hắc kim này bị thiên kiếp quét qua, lập tức bị tiêu diệt hơn phân nửa chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ đang hối hả ngược xuôi, chạy trốn tan tác trong thế giới của Sở Vân. Trong lòng Sở Vân hơi chấn động, giật mình vì lực phòng ngự của những con bò cánh cứng Hắc Kim này. Thật không ngờ dưới sự tàn sát bạo ngược của thiên kiếp, còn có thể lưu lại nhiều con bò cánh cứng Hắc Kim như vậy, điều này vượt xa dự liệu của hắn. Quả nhiên không hổ là yêu vật hỗn độn. Ngay cả Linh Ưu cũng không đạt đến nhưng lại có thể chống đỡ được thiên kiếp cường đại như vậy. Sở Vân bất giác phải tán thán, nếu như có thể, hắn muốn thu phục một số hắc kim giáp trùng này, dùng làm thực lực chân chính của mình. Hơn nữa những yêu vật hỗn độn này, cho dù là tiên thiên hay hậu thiên, linh quang trong cơ thể đều cực kỳ đặc biệt, rất không ổn định, thậm chí có thể nói là hỗn loạn. Linh quang của chúng luôn luôn thay đổi có lúc trở nên rất lớn, có lúc lại thu nhỏ đến nỗi không thể quan sát được. Linh quang không ổn định, rất khó ký kết khí ước. Cho dù may mắn ký kết được, những yêu vật hỗn độn này cũng sẽ không nghe chỉ huy, căn bản là không thể điều động được. Hơn nữa linh quang dao động hỗn loạn, còn có thể nương theo khí ước mà ảnh hưởng ngược lại linh quang của bản thân ngự yêu sư, thậm chí Ngay cả yêu tinh chúng hóa thành sau khi chết cũng là yêu tinh hỗn độn có màu đen kịt, yêu vật tầm thường căn bản không thể hấp thu tinh hoa của nó. Do đó, trong hỗn độn hải, tuy yêu vật hỗn độn rất nhiều, thế nhưng các ngự yêu sư đế cấp, hoàng cấp cũng không thể thu phục chúng cho mình sử dụng. Cũng may những yêu vật này cũng không phải không có giá trị gì, cường giả đế cấp, hoàng cấp thông qua tạo dựng thần ma mật môn, Du hút những yêu vật này tiến vào thế giới tiên nang. Thỉnh thoảng dùng những yêu vật này để kiểm nghiệm sức chiến đấu của thế giới tiên nang. Lại tốn thêm một ít thời gian. Cuối cùng sở vân cũng hoàn toàn thanh lý hết hác kim giáp trùng. Lực công kích của những con hác kim giáp trùng này cũng không tầm thường. Bản thân chúng có đặc tính hỗn loạn. Có thể thôn phệ một lượng lớn các loại nguyên khí trong không khí. Tiến hành sinh sôi nảy nở với hiệu suất cực cao. Đồng thời sự tồn tại của chúng sẽ gây nên tác dụng gây nhiễu đối với pháp bóng của thế giới tiên nang. Quy mô càng lớn, tu vi càng cao, tác dụng quấy nhiễu đối với pháp bóng lại càng rõ rệt. Yêu vật hỗn độn là sự tồn tại có thể để quấy nhiễu trật tự thành hỗn loạn. Nhìn yêu tinh hỗn độn màu đen dài đầy đất, sở vân rơi vào chầm tư. Đến nước này rồi, ký ức kiếp trước của hắn đã sớm không còn trợ giúp gì nhiều cho hắn nữa à. Một cảnh giới hoàn toàn mới bày ra trước mặt hắn, dù là kinh doanh thế giới tiên nang, hoặc dùng nó để chiến đấu, đối với hắn mà nói thì cũng đều phải tiếp xúc, chậm rãi mày mò, cẩn thận tổng kết một cách tỉ mỉ. Ta tuy nắm giữ được pháp võng, có thể điều khiển thiên kiếp, nhưng sử dụng thiên kiếp này để chém giết kẻ địch thì cũng không phải không trả giá. Dư lực của thiên kiếp sẽ tổn hại đến mảnh thiên địa này. Đồng thời Thiên Kiếp cũng tiêu hao nguyên khí rất lớn. Sở Vân sắc mặt hơi trầm xuống, hắn có thể cảm giác được nguyên khí trong không gian bên người, so với địa phương khác muốn rõ ràng thiếu đi nhiều lắm. Thiên Kiếp giống như là vô số đạo pháp thần thông đồng loạt thi triển, nhưng đồng thời với việc có uy lực thật lớn thì cũng cần tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Thiên Kiếp là một đại sát khí, nhưng cũng không thể lạm dụng tiêu hao nguyên khí của mình quá lớn, nếu là sử dụng nguyên khí quá mức, rất bất lợi cho sự sinh sôi nảy nở của yêu vật trong tiên nang, thậm chí còn có thể tạo thành sự tuyệt diệt giống nòi. Sở Vân nhớ đến trận chiến giữa Bạch Đế và Thiết Đế, họ không vận dụng thiên kiếp, hiển nhiên là biết lợi và hại của thiên kiếp. Trước mắt, Sở Vân còn ở vào giai đoạn cơ sở, càng cần phát triển, lạm dụng thiên kiếp rất không thỏa đáng. Theo thời gian trôi qua, dần dần, độ nồng đậm của nguyên khí trong không gian bên người Sở Vân trầm chậm, chậm tăng lên. Sở Vân cũng không kinh ngạc về điều này, đây là do sau khi 55 mắt trận hoàn thiện, thế giới tiên nang đã có hệ thống tuần hoàn hoàn thiện, nguyên khí tuần hoàn chính là một loại trong đó, nguyên khí ở chỗ này khá mỏng, tự nhiên sẽ điều động từ nơi khác tới bổ sung. Từ đó, hình thành sự cân bằng giữa các nơi về tổng sản lượng, lượng dự trữ nguyên khí của toàn bộ thế giới tiên nang sẽ giảm ít. Đi, Sở Vân cần phải khôi phục tổng sản lượng nguyên khí vốn có và cần phải thu hoạch tài nguyên từ bên ngoài vào, ví như một lượng lớn thiên cương thạch tệ, địa sát thạch tệ, bỏ chúng vào trong thế giới tiên nang, chỉ khi yêu thực, yêu thú có thể xuất hiện khắp nơi, sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Thế giới tiên năng mới có khả năng tự động sản sinh nguyên khí. Hiện nay, ta còn cách rất xa mới đạt đến trình độ đó. Tính theo thời gian, ít nhất cũng cần phải có thời gian trên trăm năm thì mới có thể đạt được cảnh giới tự sản sinh nguyên khí. Nghĩ tới đây, Sở Vân đành thở dài một hơi. Khi đến đế cấp, hoàng cấp thì cần tốn rất nhiều thời gian tích lũy hầu như không có một cao thủ đế hoàng cấp nào có tu vi tăng trưởng đột ngột một cách mãnh liệt, họ đều phải giống như xây nhà vậy, phải xây dựng từng viên gạch, từng viên ngói mới thành được. Con đường ta cần phải đi còn rất dài. Ủa, đây là Đột nhiên, trong mắt Hiện Sở Vân lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy mật độ nguyên khí xung quanh vẫn còn đang tăng lên, đã vượt qua mức độ trước khi thi triển thiên kiếp. Đây là chuyện gì? không thể nào, thế giới tiên năng của mình tuyệt đối còn chưa đạt tới tự trình độ sản sinh nguyên khí. Sở Vân vội vã kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ, hắn bỗng phát hiện, đầu xỏ tạo thành hiện tượng này lại là yêu tinh hỗn độn giải đầy đất kia. Yêu tinh hỗn độn không thể được yêu thú bình thường hấp thu. Đối với những hỗn độn yêu tinh này, các ngự yêu sư đế cấp Hoàng Cấp đều sẽ quang trúng vào hỗn độn hải bên ngoài thế giới tiên năng của mình để xử lý như rác rưởi. Sở Vân Bốn cũng dự định làm như vậy, nhưng hiện nay lại kinh ngạc nhìn thấy, yêu tinh hỗn độn đầy trên đất lại không ngừng phong hóa, biến nhỏ lại, cuối cùng biến mất tại chỗ. Sở Vân ngẩn cả người, đây là vì sao? Bạch Đế, Thanh Đế đã từng nói rõ, những nẻo tinh hỗn độn yêu là tạp chất ngoan cố không thể tiêu hóa là thứ cặn bã rác rưởi thật sự, căn bản không thể dùng được. Nhưng vì sao trong thế giới của ta lại có thể được hấp thu chuyển hóa thành nguyên khí tinh thuần? Hơn nữa, loại nguyên khí mà yêu tinh hỗn độn này chuyển hóa thành lại khổng lồ hơn gấp trăm lần so với yêu tinh bình thường. Hắn trầm tư suy nghĩ, trong đầu lóe lên một tia linh quang. Hắn kịp thời nắm bắt được tia linh quang này, lập tức suy đoán, ta hiểu rồi. Thế giới tiên năng của ta khác với thế giới tiên năng của bọn họ. Năm mươi lám yêu vật mắt trận của ta đều hoàn mỹ, có thể tạo ra sinh thái tự nhiên. Còn yêu vật mắt trận của bọn họ đều là sinh sản hàng loạt, đều giống y như nhau. Có rất nhiều chỗ mất đi ý nghĩa vốn có, vô cùng đơn điệu. Suy nghĩ theo hướng này, sở vân rất nhanh liền có thể xác định, chính xác là như vậy. Yêu tinh hỗn độ, yêu vật thông thường đều không thể hấp thu được nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ví dụ như Sở Vân trấn áp một mắt trận, hiện nay trong hỗn độn hải có yêu thú, hỗn độn sinh sống, có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn hải lưu, do đó tăng cường tu vi của mình. Hấp thu những yêu tinh hỗn độn này, càng không có gì là lạ, nhưng điểm then chốt lại không phải ở đây, mà là mười đại trận hòa hợp thành nhất thể hình thành tuần hoàn hoàn thiện, yêu thú hỗn độn hấp thu những yêu tinh hỗn độn này, sau đó truyền tinh hoa đến cho mắt trận Lượng Nghi, Xích Hoàng và U Minh tản trong mắt trận Lượng Nghi lại truyền những tinh hoa này đến mắt trận Tam Tài. Cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy, những tinh hoa này sẽ tràn ngập trong toàn bộ thế giới Tiên Nang, trở thành một luồng nguyên động lực, thôi thúc toàn bộ thế giới phát triển tiến lên. Chuyện sắc hiệp sĩ khôi phục và nâng cao nguyên khí chỉ là biểu hiện một mặt trong sự phát triển thế giới mà thôi. Hiểu rõ tất cả những điều này, Sở Vân liền vừa mừng vừa lo, điều này đại biểu cho cái gì? Hắn vừa nghĩ đến liền trở nên kích động. Không thể nghi ngờ, đây là một con đường phát triển thế giới tiên nang rất tốt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 688, Tiên Bảo Vân gia yêu tính hỗn độn đối với cao thủ đế cấp, hoàng cấp khác chỉ là rác rưởi vô dụng, nhưng đối với Sở Vân thì lại là vật đại bổ, có thể giúp thế giới tiên nang của hắn phát triển nhanh chóng. Hơn nữa sự phát triển này cũng không thiên về cá biệt phương diện nào, mà là phát triển toàn diện. Theo đó, suy nghĩ sâu xa hơn, Sở Vân càng cảm thấy mình trong lúc vô ý đã tìm được con đường chính xác là con đường này rồi. Yêu vật Tiên Thiên trấn áp 55 mắt trận nên giống như hắn vậy. Đó không phải là lời bếng ăn bớt ăn xén, mà dùng 50 lam yêu vật tương đồng để thay thế. Bí mật này rất mới có thể cửu đại thánh nhân đều biết rõ, nhưng không thông báo cho các cao thủ đế cấp. Hoàng cấp này biết, ta cũng nên giữ bí mật này, một khi bí mật này bị lộ ra ngoài, các cường giả đế cấp Hoàng cấp sẽ có nhu cầu khổng lồ đối với chân tinh tiên thiên, như thế, mức độ nguy hiểm đối với người sở hữu cực lạc hoan hỉ thuyền như ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng Bạch đế, Thanh đế cũng hữu hảo với mình, nhưng bọn họ cũng là nhìn vào tiềm lực phát triển của Sở Vân, coi như là tiến hành đầu tư cho tương lai mà thôi. Về bí mật yêu vật mắt trận này vô cùng trọng đại, Sở Vân biết phân biệt nặng nhẹ trong đó. Lúc này hắn thầm hạ quyết tâm, thả chết giữ kín bí mật, tuyệt đối không tiết lộ. Vạn dạng mây bay, khe núi thâm sâu. Đây chính là đại bản doanh của gia tộc Vân gia, xây dựng một thành phố dựa núi kề sông. Các công trình kiến trúc mọc lên dày đặc, xếp hàng theo thứ tự từ trên đỉnh núi đi xuống, thẳng đến chân núi. Sa sa nhìn lại, đặc biệt hoành tráng. Theo giới thiệu dọc đường của Vân Mạch Tham, ở đây có khoảng chừng 200.000 người. Hiện nay, chỗ này chỉ là một phần của cả đại bản doanh. Trên thực tế, nơi cư trú của Vân gia kéo dài sang toàn bộ dãy núi phụ cận, khống chế nguyên cả một khu vực hơn 10 vạn dặm. Đến đây, Sở Vân bỗng hiểu ra, chẳng trách bát đại gia tộc ẩn thế, thế nhân không thể biết được. Thì ra các người đều là sống trong thế giới tiên nang. Đại bản doanh của Vân gia chính là mấy tiên nang thượng đẳng, hoàn toàn mở rộng, hòa hợp thành nhất thể với Đan Châu, hình thành một động thiên phúc địa, cũng giống như là thế giới Long Môn ở Tinh Châu, hoặc là khu rừng vô tận, nhưng quy mô ở đây lại lớn hơn một chút, đồng thời cũng đã được cải tạo lại để con người có thể sinh tồn. Đi cùng với nhóm người Sở Vân là hơn 10 vị luyện đan sư khác đều là nhân tài xuất sắc của Vân gia ở Bắc gia đan hội lần này. Những người này lớn nhất chỉ mới hơn 40 tuổi, tuổi phổ biến không cao, tiềm lực phát triển rất lớn. Trẻ nhất thì đương nhiên là Sở Vân. Tuy tiến vào đại bản doanh Vân gia, nhưng muốn gia nhập Vân gia tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên là khảo sát lai lịch. Hiển nhiên Sở Vân giấu giếm rồi chỉ là hắn từ lâu đã có kế hoạch chu đáo cho việc này, hắn đã sắp xếp một thân phận vô cùng thỏa đáng. Vân Mạch Tham dẫn Sở Vân đến một khoảng sân nhỏ, thời gian khảo sát xác định khoảng chừng 1 tuần. "Hiện tại, ngươi cứ ở đây." Sở Vân nhìn lướt qua một vòng, gạch xanh tường trắng, kiến trúc điển hình của Vân gia, mang theo một sự sảng khoái của non xanh nước biếc, cùng với không khí thanh nhã của gia tộc ẩn thế. Sở Vân khẽ gật đầu, đối với hắn, ở đâu cũng không thành vấn đề, bởi vì phần lớn thời gian của hắn đều ngộ đạo tu hành trong thế giới tiên nang. Rất hiển nhiên, nơi đây bảo vệ rất nghiêm ngặt. Sở Vân liền nhanh chóng quét qua, phát hiện không ít trạm gác ngầm, điều này cũng dễ hiểu, dù sao đây cũng là đại bản doanh của Vân gia. Thời gian 7 ngày thoáng chốc qua đi, Vân gia khảo sát hoàn tất, Sở Vân thuận lợi vượt qua có vị toán sư quái tiên bên người, suy đoán thiên cơ, bảy mưu tính kế, mập mờ đánh lận con đen, vượt qua cửa này thì không thành vấn đề. Kế tiếp là trắc nghiệm, trắc nghiệm toàn diện, kiểm tra đo lường tố chất và năng lực cụ thể thật sự của đám người Sở Vân. Tuy Sở Vân cố hết sức ẩn giấu, tu vi cũng ngụy trang thành quân cấp, nhưng vẫn dễ dàng vượt trội hơn trong đám người này. Tuổi tác thì không thể ngụy trang, ngự yêu sư quân cấp 19 tuổi, lại là luyện đan đại sư, thành tựu biểu hiện như vậy của Sở Vân cũng đủ khiến cho Cao Tầng Vân gia quan tâm. Nghe nói các nguyên lão của gia tộc còn từng triển khai một hồi tranh đoạt Sở Vân, cuối cùng tông sở thứ 19 thắng lợi giành được Sở Vân một cách bất ngờ, thế là hắn được quyết định vào tông sở thứ 19. Vân gia cơ nghiệp rất lớn, nhưng trong gia tộc lại chỉ có 21 thế lực tức 21 tông sở, nơi có người thì có giang hồ, bên ngoài, Vân gia phải cạnh tranh với bảy đại gia tộc ẩn thế khác, bên trong đồng thời cũng đấu đá tranh giành quyền lợi kịch liệt. Tông sở thứ 19 trong tất cả tông sở, thực lực nhìn chung có chút ưu thế hơn, bằng không cũng khó mà đoạt được Sở Vân. Ngươi là vô danh. Vân Phong nhìn Sở Vân, vẻ mặt lạnh lùng, khẩu khí nghiêm nghị. Sở Vân gật đầu, Mặc dù lúc khảo sát hắn cũng đã bịa ra một thân phận hoàn mỹ, nhưng lúc này, hắn vẫn phải giải thích một phen, ta là một cô nhi được sư phụ thu nhận, không tên không họ, nên trực tiếp gọi là vô danh. Còn chưa chờ hắn nói xong, Vân Phong liền giơ tay ngăn lại, ngắt lời Sở Vân, ta mặc kệ ngươi trước đây gọi là cái gì, có tên hay không, ngươi đã gia nhập vào Vân gia, từ nay về sau, ngươi sẽ họ Vân. Ngươi chính là Vân Vô Danh." Sở Vân cúi đầu, bình tĩnh đáp một câu, "Ta mặc kệ ngươi là thiên tài thế nào, là thủ hạ của ta, là hổ cũng phải quỳ, là rồng cũng phải cuộn lại. Lo làm việc cho tốt, cố hết sức hoàn thành từng nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Coi biểu hiện của ngươi, ta sẽ thưởng phạt cho ngươi tương ứng. Hiểu chưa?" Ánh mắt Vân Phong sắc bén như lưỡi dao nhìn quét qua khuôn mặt Sở Vân. Đồng thời linh áp hầu cấp mơ hồ bức ép tới. Sắc mặt Sở Vân lập tức cố ý biến đổi, làm ra vẻ cố gắng chống đỡ, trong mắt chợt lóe lên vẻ quật cường. Một lát sau, Vân Phong bỗng nhiên thu lại linh áp, đồng thời ném cho Sở Vân một cái ngọc bài. Dường như bởi vì áp lực xung quanh không còn, thân hình Sở Vân hơi chao đảo một chút, có vẻ màng loạn tiếp nhận ngọc bài. Thấy bộ dạng này của hắn, khóe miệng Vân Phong nhếch lên một cách đắc ý, hắn là chuyên môn làm việc này, đối phó với những thiên tài như Sở Vân, hắn có kinh nghiệm rất phong phú. Thấy hiệu quả ra, oai lần này cũng không tệ, Vân Phong cũng không làm khó dễ Sở Vân nữa, đây là ngọc bài thân phận của ngươi, không nên làm mất. Nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành đều có ghi chép trên đấy. Gặp phải khó khăn gì cũng có thể dùng nó để liên hệ với ta. Đúng rồi, thiếu chút nửa quên mất. Trước khi đi, Vân Phong chợt dừng bước, "Một ngoại nhân như ngươi muốn chân chính gia nhập Vân gia, còn cần một bước cuối cùng, chính là kết thân. Cho ngươi thời gian 1 tháng để thích ứng và tiếp xúc, 1 tháng sau sẽ có hội tương thân, chi tiết hãy tham khảo trong Ngọc bài." Đọc truyện kiếm hiệp Vân Phong đi rồi, thần sắc Sở Vân khôi phục lại vẻ bình tĩnh, một ngư yêu sư hầu cấp sao có thể bức bách hắn được. Vừa rồi hắn chỉ là diễn kịch mà thôi." Nhìn ngọc bài trong tay, Sở Vân hơi nhíu mày. Câu cuối cùng của Vân Phong vượt ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ gia nhập Vân gia, muốn thu được sự tín nhiệm chân chính lại phải phiền phức như vậy. Kết thân, đây chẳng phải giống như chiêu nạp hiền tế sao? Chỉ có trở thành người một nhà mới đáng để tín nhiệm sao? Quả nhiên là đặc sắc của Đan Châu cũng chỉ có Đan Châu với hình thức gia tộc rộng khắp thì mới có phong tục tập quán như vậy. Người khác sẽ vô cùng hưng phấn về việc kết thân, nhưng Sở Vân rất nhanh quẳng chuyện này ra khỏi đầu. Hiện nay hắn đã thành công trà trộn vào Vân gia, tiếp theo là điều tra tung tích cụ thể của mẫu thân. Chỉ là tạm thời vẫn chưa thể nóng vội, dù sao địa vị của mình còn rất thấp, đồng thời mới đến lạ nước La Cái sẽ bị âm thầm giám sát và bị tỉ mỉ chú ý. Việc cấp bách bây giờ là biểu đạt lòng trung thành, đồng thời nâng cao địa vị của mình. Địa vị ở Vân gia càng cao, việc điều tra sắp tới gặp phải trở ngại càng ít. Thế nhưng làm sao nâng cao địa vị đây? Suy nghĩ một lúc, Sở Vân chuyển ánh mắt tập trung vào ngọc bội thân phận. Hơn 10 ngày sau, đây là ba viên tái sinh đan. Sở Vân làm ra vẻ mặt mệt mỏi, giao bình đan dược cho Vân Phong. Vân Phong cầm lấy bình đan dược, chỉ kiểm tra sơ qua một chút, liền biết Sở Vân nói thật. Mấy mấy ngày nay, biểu tình trấn định một cách miễn cưỡng của hắn cuối cùng cũng nhịn không được biến đổi, lộ ra vẻ chấn kinh từ đáy lòng. Ngày thứ 2 sau khi gặp mặt Sở Vân, Sở Vân đã giao cho hắn một túi đựng đầy đan hoàn. Lúc đó, Vân Phong cảm thấy hết sức kinh ngạc vì hiệu suất làm việc của Sở Vân phải biết rằng, nhiệm vụ mà hắn giao cho Sở Vân đều là một số nhiệm vụ luyện đan nặng nề, độ khó lại cao. Điều này chủ yếu là để đánh tan lòng kiêu ngạo của người mới đến. Thế nhưng thật không ngờ, Sở Vân làm việc suốt một đêm đã hoàn thành nhiệm vụ này trên ngọc bài. Xem ra là vẫn muốn biểu hiện mình, có một số người mới quả thực có phần. Ứng như vậy, kinh ngạc qua đi, Vân Phong bình thường trở lại, thậm chí còn có một chút vui vẻ. Sở Vân tích cực hoàn thành nhiệm vụ như vậy, muốn biểu hiện mình có thể chứng tỏ đòn ra oai phủ đầu của Vân Phong hắn không tệ, đã khiến Sở Vân điều chỉnh lại thái độ, bắt đầu có lòng kính nể đối với Vân gia. Như vậy mới tích cực biểu hiện, khát khao nhận được sự chấp thuận. Nếu đã như vậy, ngươi càng muốn được chấp thuận, ta lại càng không chấp thuận ngươi chấp thuận càng nhanh thì giá trị lại càng thấp. Kinh nghiệm làm việc của Vân Phong rất phong phú. Sau khi tiếp nhận một túi đựng đầy đan dược nhếch miệng, ngữ khí rất miễn cưỡng nói, "Thủ pháp luyện đan cũng được. Miễn cưỡng coi như ngươi đã hoàn thành. Tiếp tục nỗ lực, ngươi còn kém xa lắm." Ngày thứ 3, Sở Vân tiếp tục đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn hai cái túi. Bên trong túi hiển nhiên tất cả đều là đan dược. Trong lòng Vân Phong vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, ngày hôm qua hắn cố ý giao nhiệm vụ luyện đan khó hơn, chính là muốn làm khó Sở Vân. Thế nhưng thật không ngờ, qua một ngày đêm một đêm, hắn lại có thể hoàn thành. Tốc độ này có chút khủng bố a. Trong lòng Vân Phong thầm nghĩ, bút phe cầm, làm bộ lơ đãng tiếp nhận mấy cái túi, cũng được, không tính là thượng phẩm, nhưng nể mặt ngươi là người mới. Ta đành miễn cưỡng nhận lấy. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Sự kinh ngạc trong lòng Vân Phong đã chuyển thành nỗi khiếp sợ. Tốc độ mà Sở Vân thể hiện ra đã khẳng định được tài nghệ luyện đan của hắn đã đạt được đỉnh phong của luyện đan đại sư, chỉ kém một bước là liền đạt cấp tông sư. Thiên tài a, thiên tài luyện đan hàng thật giá thật. Vân Phong vừa tán thán lại vừa đố kỵ, hắn đã trên trăm tuổi rồi, nhưng cũng bất quá là luyện đan đại sư cấp thấp. Sau khi nhận thức được thiên tư luyện đan của Sở Vân, thái độ của hắn đối với Sở Vân không khỏi hòa nhã hơn rất nhiều. Giao nhiệm vụ cũng bỗng nhiên trở nên thông tình đạt lý hơn. Sau đó, ngày thứ 6, ngày thứ 7, thứ 8, Sở Vân vẫn như cũ, sự kinh ngạc của Vân Phong chuyển sang sự khó hiểu, có một lần hắn chủ động khuyên bảo, muốn Sở Vân không cần bạt mạng như vậy. Nào ngờ Sở Vân lại mỉm cười, "Không sao, con người ta chính là như thế này. Luyện đan là việc mà ta thích nhất, hơn nữa nhìn thấy trong tay có nhiệm vụ, không hoàn thành được nó thì toàn thân ta thấy khó chịu." Thân hình Vân Phong chấn động, ánh mắt nhìn Sở Vân hiện lên vẻ kính nể. Cái tên này thì ra là một tên mê cuồng công việc. Ngày thứ 9, ngày thứ 10, ngày thứ 11. Sở Vân bắt đầu nổi danh hiệu suất cực cao cùng với lòng nhiệt tình làm việc như cái máy của hắn đã khiến rất nhiều người trong Vân đều nhận thấy được giá trị của hắn. Người chăm chỉ nỗ lực, luôn luôn dễ khiến cho người khác kính phục. Chọn được một người mới kiệt xuất như vậy, thực sự là vận khí của Vân Phong. Người trong Vân gia, nhất là đồng sự của Vân Phong đều tỏ ra ngưỡng mộ và đố kỵ. Điều này làm cho Vân Phong thầm cảm thấy vô cùng sảng khoái, thái độ đối với Sở Vân cũng càng thêm hiền hòa. Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, không được liều mạng như vậy, luyện đan là một sự nghiệp vô cùng vô tận, nhưng tuổi thọ con người lại hữu hạn, không thể luôn luôn làm việc. Vân Phong khuyên bảo Sở Vân càng ngày càng nhiều lần, đồng thời nhiệm vụ mà hắn giao cũng càng lúc càng đơn giản. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhận được mệnh lệnh phải gia tăng độ khó của nhiệm vụ. Đây là cao tầng Vân gia cũng đã chú ý tới Sở Vân, muốn mượn việc này để thử cực hạn của hắn. Vân Phong bất đắc dĩ phải chấp hành mệnh lệnh này, sau đó biểu hiện của Sở Vân lại càng khiến hắn giật mình hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 689, cuồng dào điên loạn liễu cực hạn của tiểu tử này đến đâu? Lần này ngay cả tái sinh đan đều luyện chế được 3 viên. Trong lòng Vân Phong kinh hãi vạn phần, phải biết rằng số dược liệu luyện chế dành cho Sở Vân chỉ có 10 phần. Trong 10 phần dược liệu lại luyện chế ra 3 viên đan hoàn thành phẩm, xác suất thành công này quả thật rất cao. Kỳ thực hắn còn không biết, trên thực tế, Sở Vân dùng 10 phần dược liệu này, thành công luyện chế ra 5 viên tái sinh đan. Một viên trong đó cho quái tiên dùng, một viên khác giữ lại cho nghĩa phụ thư Thiên Hào, còn lại 3 viên làm thành quả của nhiệm vụ được giao. Nếu biết chuyện này, Phòng Trừng Vân Phong sẽ giật mình há mồm lớn đến nỗi trẻ quay hàm. Nghiên cứu luyện chế một viên đan dược chung đẳng có thể nâng cao sức chiến đấu của yêu vật. Nhìn thấy nhiệm vụ mới trong ngọc bài, Sở Vân chìm vào trầm tư. Nhiệm vụ này chỉ có một câu ít ỏi, nhưng độ khó lại tăng thêm ít nhất hơn 10 lần so với những nhiệm vụ hoàn thành trước giờ. Bởi vì tất cả nhiệm vụ lúc trước đều là luyện chế đan phương có sẵn mà nhiệm vụ hiện tại thì lại nghiên cứu luyện chế. Nói cách khác, không có đan phương, cần Sở Vân nghiên cứu và sáng tạo. Độ khó của nhiệm vụ tăng vọt, khiến Sở Vân nhảy cảm ý thức được tâm tư của Cao Tầng Vân gia. Xem ra kế hoạch mình đang thi hành đã có hiệu quả. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt, như vậy địa vị của mình cũng sẽ theo đó nâng cao lên. Nghĩ đến điểm này, Trong lòng Sở Vân không khỏi dâng lên ý chí chiến đấu. Tuy bên người có các nàng tiên phi cấp luyện đan tông sư, đại sư, nhưng Sở Vân cũng không dự định dựa vào các nàng. Đến cấp luyện đan tông sư, đại sư này, đan dược luyện chế ra đều có chứa phong cách cá nhân mạnh mẽ. Trên người một mình Sở Vân mà lại xuất hiện nhiều phong cách khác nhau, điều này sẽ gây sự chú ý của người khác. Lúc này, Sở Vân còn phát hiện Trong lúc luyện đan cũng có thể thể ngộ được rất nhiều thứ. Tham chiếu mấy thứ này, hiệu suất lĩnh ngộ pháp võng của hắn trong thế giới tiên nang lần nữa lại được nâng cao hơn. Huống hồ, cực lạc hoan hỉ thuyền là bí mật mà hắn liều chết cũng không tiết lộ, chỉ là chuyện luyện đan nhỏ nhặt mà vận dụng vương bài này, đó không phải là phong cách của Sở Vân, cho nên trước nay đều là Sở Vân tự tay thao tác, chỉ là Mỗi lần luyện đan, các nàng tiên phi cũng sẽ đánh giá, mỗi câu đều vô cùng chính xác, giúp Sở Vân được lợi không ít. Sở Vân bình tĩnh suy nghĩ, đan dược tăng cao sức chiến đấu của yêu vật, kỳ thực chính hắn đã gặp không ít. Thiên Bạo Đan, Thiên Tinh Đan, đều là đan dược như vậy, chỉ là dược hiệu của Thiên Bạo Đan chỉ là tạm thời, dược hiệu của Thiên Tinh Đan là vĩnh cửu, chỉ là Thiên Bạo Đan có mức độ gia tăng trong nháy mắt rất lớn, có thể giúp một yêu vật linh yêu đỉnh phong phát huy tiêu chuẩn chiến đấu của kiếp yêu. Đã từng một lần, Sở Vân dựa vào loại đan dược này để chiến đấu. Còn Thiên Tinh Đan, dược liệu luyện chế có chút đặc thù, cần yêu tinh vô chủ. Sở Vân đã từng luyện chế qua khá nhiều, chỉ là hầu hết đều đã tiêu hao cho các yêu thú trên người như Thông Linh Sà vịt thổ, đến giờ trên người cũng không còn nữa. Sở Vân không khỏi suy nghĩ, nếu kết hợp Thiên Bạo Đan và Thiên Tinh Đan, Thiên Bạo Đan và Thiên Tinh Đan là đan phương của Tinh Châu, ở Đan Châu tất nhiên là không có hiệu quả, nhưng Sở Vân lại có thể tham khảo ý nghĩa của hai thứ này, tổng kết và nghiên cứu, lấy thừa bù thiếu, luyện chế ra một viên đan dược mới. 7 ngày sau, hắn nục lên một viên đan dược Thiên Hào Đan, đan dược trung đẳng, có thể nâng cao tu vi yêu vật, cũng trong thời gian ngắn có thể gia tăng sức chiến đấu đến mức độ cực kỳ khả quan. Sau khi thí nghiệm dược hiệu, cao tầng Vân gia đều rúng động, vốn chỉ muốn kiểm tra đánh giá tiềm chất của Sở Vân, nhưng thật không ngờ Sở Vân thực sự hoàn thành nhiệm vụ, điều này thật sự vượt xa dự liệu của bọn họ. Công hiệu của Thiên Hào Đan khiến cho người ta phải giật mình. Mấy vị trưởng lão trong gia tộc sau khi thí nghiệm dược hiệu xong, ngay lập tức đưa ra kết luận động địa, loại Thiên Hào đan này sẽ là một loại đan dược thay đổi bố cục của bát đại gia tộc ẩn thế. Một khi sản xuất hàng loạt, dược hiệu tốt của nó sẽ thay thế tất cả đan dược thường có, ảnh hưởng rộng khắp. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là luyện chế loại Thiên Hào đan này cần yêu tinh vô chủ, loại dược liệu này Tuy vân gia cũng có tồn chứ, nhưng cũng không nhiều. So với các loại dược liệu khác, loại này cũng rất khó thu thập và bổ sung. Đương nhiên, nhìn chung thì tuyệt đối là khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm. Thiên Hào đan trung đẳng này, so với đan dược thượng đẳng thì càng dễ luyện chế hơn, xác suất thành công cũng cao hơn nhiều, tuyệt đối thích hợp trang bị cho chiến đội Vân gia. Vô Tâm Cấm Liễu, Liễu Mộc Đầy Đây là tâm tình phổ biến hiện giờ của Cao Tầng Vân gia, nhặt được bảo bối rồi. Bọn họ một mặt phong tỏa bất luận tin tức gì về Thiên Hào Đan, đồng thời một mặt lập tức điều Sở Vân khỏi tông sở thứ 19, trực tiếp an bài đến Sở Nghiên Cứu Luyện Trế. Sở Nghiên Cứu Luyện Trế vượt lên trên cả hơn 20 môn tông sở, phục vụ cho toàn bộ gia tộc, nhân viên bên trong đều là luyện đan đại sư, thậm chí luyện đan tông sư. Nhiệm vụ của bọn họ không gì khác, mà chính là nghiên cứu luyện chế đan dược mới. Mỗi người đều có quyền tự do chi phối kho dược liệu Vân gia. Sự điều động Sở Vân khiến Vân gia giấy lên dư luận xôn xao. Tuy tin tức Thiên Hào đan được nghiêm ngặt phong tỏa, nhưng do đây là quyết định của các trưởng lão gia tộc, không có bất luận người nào trong Vân gia nghi ngờ, mọi người chỉ là tập trung chú ý đến Sở Vân, tán thán tài hoa kinh người của hắn. Vân Phong đã sớm nghĩ đến ngày này, chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Mặc dù trong đầu rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tiễn. Sau này xin vô danh đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Vân Phong cúi người hành lễ, mãi nhìn theo Sở Vân, cho đến bóng dáng của Sở Vân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn, lúc này hắn mới thu ánh mắt lại. Sở Vân gia nhập sở nghiên cứu luyện chế Địa vị lập tức tăng nhiều, trước kia Vân Phong là cấp trên của hắn, nhưng hiện nay lại là thủ hạ của hắn. Thành viên sở nghiên cứu luyện chế, địa vị cao cả, trong gia tộc có rất nhiều đặc quyền, cho dù là thủ lĩnh có thế lực của 20 mút tông sở cũng đều phải khách khí đối đãi. Có địa vị mới, tầm nhìn của Sở Vân đột nhiên tăng lên một nấc thang mới, vô số điển sử mật sách của Vân gia công bố với hắn. Tuy còn chưa đủ để tiếp xúc đến bí mật gia tộc quan trọng nhất, nhưng Sở Vân cũng đã thu thập được tin tức liên quan đến mẫu thân của mình là Nguyệt Sương Vương ẩn cư ở Thiên Uyên Lam Trạch. Sở Vân rất phấn chấn, chỉ là Thiên Uyên Lam Trạch là một trong những bí cảnh của Vân gia, cho dù là con cháu chính hệ của Vân gia cũng không thể tùy ý tiến vào trong đó. Muốn đi vào Thiên Uyên Lam Trạch, chỉ khi có được sự cho phép của Nguyệt Sương Vương. Từ tình báo trên mà suy đoán, tình cảnh Nguyệt Sương Vương cũng tạm ổn, cùng lắm, cho dù là bị giam lỏng, chứ không phải giam cầm, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, Sở Vân là một ngoại nhân, sao có thể nhận được sự đồng ý của Nguyệt Sương Vương, có quyền xuất nhập Thiên Uyên Lam Trạch? Mặc dù là mẫu thân của mình, nhưng Nguyệt Sương Vương lại không biết tình hình bên này của Sở Vân, Thiên Uyên Lam Trạch cách đại bản doanh Vân gia rất xa. Nơi đấy rất hẻo lánh, cho dù là mượn cớ đi nhầm thì cũng rất khó tìm. Lúc này, kế hoạch của Sở Vân bị kẹt lại ở đây, khó mà tiến triển thêm được. Dù sao hắn cũng chỉ có một người, thể yếu lực cô. Tuy gia nhập sở nghiên cứu luyện chế, nhưng không thể tự do như lúc trước. Lúc nào bên người cũng đều có người bảo hộ an toàn. Đứa trẻ 3 tuổi ở Vân gia cũng đều biết Mỗi một thành viên của sở nghiên cứu luyện chế đều là bảo bối của Vân gia. Rơi vào đường cùng, Sở Vân chỉ đành chọn đợi. Ong ong ong, từng đàn hắc kim giáp trùng từ trong thần ma mật môn to lớn chen chúc chui ra, dường như một con sông dầu đen thật dài, ùn ùn cuốn đến tuyến phòng ngự yêu thực mà Sở Vân tỉ mỉ dựng lên. Bụp bụp bụp, những cành liễu thon dài điên cuồng vung vẫy, quật lên người hắc kim giáp trùng làm vang lên từng mảng máu huyết, chi gãy loạn xạ, hiệu quả rõ rệt. Đây là cuồng đao điên loạn liệu, tuy chỉ là yêu thực trung đẳng, nhưng hiệu quả cận chiến vượt trội, phạm vi công kích tương đối rộng, chỉ cần trồng một hàng là đã có thể ngăn trở thế tiến công như sóng triều của hắc kim giáp trùng. Quan trọng hơn là cuồng đao điên loạn liệu tổn hao tài nguyên rất ít, là loại yêu thực chịu khổ chịu khó. Chúng thường có độ cao khoảng 3 trượng. Cảnh cây có màu vàng nhà, giống như từng sợi roi da thon dài mềm mại. Trên cảnh mọc đầy lá liễu, những lá liễu này hẹp dài sắc bén, giống như lưỡi dao, lé lên ánh sáng màu lục nhà. Thế công của hắc kim giáp trùng không giảm, mấy nghìn cảnh liễu điên loạn vung vẫy, tạo thành một cái máy xay thịt mạnh mẽ, lấy công làm thù, vững vàng bất động. Sau ba đợt tiến công, sở vân đóng thần ma mật môn lại. Tàn tích thân thể gãy nát của Hắc Kim Giáp trùng rải đầy trên mặt đất, dần dần hóa thành những yêu tinh hỗn độn vụn nát. Sa Sa nhìn lại, trên mặt đất xung quanh mỗi một cây cuồng đao điên loạn liễu đều là các mảnh vụn yêu tinh hỗn độn màu đen, trông có vẻ trắng lệ. Không còn Hắc Kim Giáp trùng, cuồng đao điên loạn liễu liền lặng lặng rủ cành xuống, những nhánh cây khỏe mạnh, những cành nhỏ thon dài màu vàng nhạt, những chiếc lá liễu hẹp dài như ngọc bích nhẹ nhàng đung đưa trong gió, giống như ảo cảnh vô cùng mộng mơ, hơ. khác xa một trời một vực so với cảnh cuồng bạo điên loạn, mưa máu gió tanh lúc vừa rồi, những cuồng dào điên loạn liễu này là do Sở Vân suy nghĩ nát óc mới chọn ra được, có nguồn gốc từ Man Châu, lúc bình thường tĩnh lặng như sử nữ, một khi bị công kích, cành lá liền bung bãy hỗn loạn, bộc phát ra lực công kích kinh khủng thực tế đã chứng minh quyết sách này của Sở Vân hiển nhiên là vô cùng anh minh. Hắn chỉ trả giá rất ít thì đã có thể thu mua mấy trăm cây cuồng đao điên loạn liệu từ chỗ Thanh Đế, trồng trong rải đất biên giới của thế giới tiên nang. Lúc ban đầu chỉ có 30 cây cuồng đao điên loạn liệu cấp đại yêu, còn lại đều là tiểu yêu. Thế nhưng, sau vài lần Sở Vân mở ra mật môn, cuồng đao điên loạn liệu giết chết rất nhiều hắc kim giáp trùng cho tới bây giờ, toàn bộ đã là đại yêu đỉnh phong, tu vi đạt được cực hạn của chúng. Đương nhiên, những yêu thực này không thể trực tiếp hấp thu yêu tinh hỗn độn. Yêu tinh hỗn độn được toàn bộ thế giới tiên nang tiêu hóa, bổ sung nguyên khí, thậm chí giúp nâng cao chút ít cho tu vi của yêu vật mắt trận. Cuồng đao điên loạn liệu cũng nhờ đó mà được lợi, được cung cấp một phần nhỏ tinh hoa, nhờ đó tu vi tăng vọt. Công việc tiếp theo chính là chiết cành đâm chồi, giúp số lượng cuồng đao điên loạn liệu ra tăng gấp đôi. Cách bồi dưỡng này có hạn chế về xác suất thành công, đồng thời sẽ tổn hao rất nhiều tu vi bản thể, hơn nữa phần nhánh được chiết trồng ra cần phải cẩn thận chăm sóc bảo vệ.